các bạn đang nghe tại đọc truyện cũng cộng hưởng đánh xuống đùng đùng. hết chương ba mươi ba hết tập năm kính thưa quý vị và các bạn à, đúng như là, là là là mình đã nói thì mình rất thích cái phong cách mà viết chuyện linh dị đô thị kiểu như thế này tức là nó nó không bị lái sang dòng tu tiên không biết là sau này như thế nào nhưng mà Tôi nhớ không lầm thì người ta cũng bảo là nó cũng có một tí tí đại khái là những cái sự nó siêu hình nhưng mà nó không đến nỗi là nó là, là chuyển sang phần như kiểu là tiên hiệp mà nó vẫn giữ được cái bản chất của, của độ của linh dị thì mình chính là mình rất thích cái này nó giống như là, là, là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân ở cái giai đoạn mà đánh Phùng Tâm Vũ rồi là ở, ở thời hiện đại đó nó, nó giống như cái giai đoạn đó thì mình thích, thật sự là mình rất thích cái kiểu này mình thích hơn là, là giai đoạn sau này có thể là đi sang dị giới hay là các thứ các thứ. không cái đấy mình không thích bằng là nó có diệt trừ yêu ma quỷ quái ở oh, ngay cái đời sống đô thị này rất là thích cái thứ hai là mình thích ở trong cái bộ này mình ấn tượng ở bộ này thì là do cái bạn cái người bạn Trung Quốc là bạn ấy giới thiệu cái bộ truyện này với mình ấy thì bạn ấy nói là cái bộ truyện này nó nó nó nó cái câu thần chú của nó rất là thú vị chẳng qua đây là chúng ta đọc cái bản dịch rồi các bạn Chứ cái bản Nếu mà đọc theo cái phiên âm của tiếng Trung Nó rất là vần bạn ấy, nói, bạn ấy nói bạn ấy là một người sinh viên Trung Quốc Đang học và làm việc Ở Việt Nam Bạn ấy nói với mình rằng là Nếu như mà đọc theo cái phát âm của Trung Quốc Nó rất là vần, nghe cái câu thần chú Nó uy nghiêm lắm ờ, Nó thích lắm, nó đã đời lắm Bạn ấy cũng đang nghe mình đọc Mà bạn ấy giới thiệu với mình Bạn ấy cũng đang nghe mình đọc, bạn nói tiếng Việt tốt lắm đang nghe mình đọc. Thì Bạn ấy nói rằng là nếu như mà mà cái phiên âm chuẩn của những cái câu thần chú này nó nó nghe nó đã lắm à tiếc là mỗi tội mình không có nói được không có đọc được kiểu đấy không đọc được tiếng Trung Quốc mà đọc xong anh em cũng chả hiểu gì à, có lẽ là mình mình cảm giác những cái câu thần chú ở cái bộ này nó còn nó còn hay hơn những cái bộ trước mà chúng ta đã từng đọc thần chú nghe nó rất là uy Sau này Nó là nó, nó, nó, những cái phần đánh nhau Nó mang cái tính chất khốc liệt hơn Thì nó còn uy phong hơn nữa Hơn nữa Cái thứ hai là do mình cũng mới Bao giờ cũng thế Đọc bất kỳ một cái bộ chuyện nào mới Nhất là chuyện dài ấy, Thì phải mất một vài tập đầu Để cho mình hình dung trong đầu Về cái tuyến nhân vật của nó như thế nào Đôi lúc Các bạn cũng có thể đôi lúc tự nhiên mình khựng lại Mình khựng lại Tức là sao Tại vì mình không loát được Mình không loát kịp cái Cái, cái, cái, cái tuyến nhân vật này nó như thế nào kiểu mình chưa nhớ ấy, mình mới đọc được một vài tập thì mình chưa nhớ được hết các cái tuyến nhân vật ví dụ như là Bạch Tử Cống này thì phong cách giọng nói như thế nào này Diệp Thanh Vân phong cách giọng nói như nào Lão uh, Diệp Quốc Lương giọng nói như nào tức là mình vẫn chưa nhớ được hết trong đầu chưa thành một cái hệ thống ví dụ như sau này khi mà mình đã đọc khoảng tầm 7-8 tập đến 10 tập là mình nhớ, thường thường là như thế như các bộ khác là như vậy là mình, mình bắt đầu mình nhớ tuyến nhân vật rồi thì mình sẽ đọc là bon mồm hơn Đấy, lúc đấy nó không phải nó tự nhiên đến đấy là nó khác ra thôi chứ nó không phải mất cái thời gian nhớ các bạn nếu như bạn nào để ý có bạn comment nhé Có bạn bạn comment là thỉnh thoảng ông tuấn đọc những thế ông ngơ ra đó đó là cái lúc mà nó đang loát thông tin đó. thì mong anh chị em thông cảm một vài tập đầu thì nó sẽ có những cái nó nó nó, nó như vậy ok chúng ta sẽ xem xem là tập sau thì bạch uh, tử công có, có cứu được cái cô em gái này hay không Và có lẽ là đến tập này thì cũng đã trả lời câu hỏi của rất nhiều bạn Nói rằng là liệu đây có phải là đam mỹ hay không Có phải là hai ông đấu kiếm hay không Thì tôi nghĩ rằng là đây là không à, Đây là chuyện là dai thẳng Bởi vì cũng nghi lắm là rất có thể là sau này ông cống này Ông sẽ, sẽ, sẽ, sẽ... Em bạn à, Giống như kiểu người ta nói là con, con, cái gì? con thầy, vợ bạn, gái cơ quan Thế thì đây là ăn em bạn Em bạn với con thầy nó xem xem như nhau đó các bạn Ok, chúng ta sẽ chờ những tập sau và các bạn có những suy đoán như thế nào, cảm nhận như thế nào thì các bạn để ở phần dưới comment nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau. Nghe